Hồng Hoang Tiệt Sáo Tiên Tôn không ăn cỏ thanh lương. Chương 330: Tạo hóa uy năng. Tạo hóa, để lão tổ xem xem rốt cuộc là cây gì tạo hóa còn giấu đầu lòi đuôi. Minh Hà lão tổ quát to, sát phạt chi bảo hạ xuống, sắc bén đến cực điểm. Một chém mà qua. Chém xuống bàn tay lớn kia hai ngón tay. Xì xì hai tiếng. Có máu tươi tung ra Rơi xuống đại địa, Đập cho ngọn núi đều là sụp đổ Thành xa Âm Một tiếng vang lớn Trong thời gian ngắn sau Thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên bị tùy theo một trưởng vỗ phi Rơi xuống bên ngoài 10 triệu dặm. Người muốn chết Bầu trời bên trên chuyển đến nặng nề cầm lên Làm cho cả vòng trời đều là chi cuồng phong bao phủ Mây đen một mảnh Bàn tay lớn kia theo thánh quang ló lên Hai ngón tay lại là khôi phục như lúc ban đầu Tiếp trong tay có thánh quang hội tụ Trong trước mắt liền hình thành một cái có thể đâm thủng bầu trời thánh mâu Mang theo thánh viên Hỏa diễm cuồn cuộn quấn quanh bên trên Bá Thánh mâu nhanh như chớp giật Bị bàn tay lớn vung lên Không có chút nào có vẻ ngốc Cùng có tốc độ cực nhanh Xì xì một tiếng Trực tiếp cho Minh Hà Lão Tổ đâm lạnh thấu tim ầm Một tiếng Minh Hà Lão Tổ thân hình nổ tung Hóa thành một mảnh huyết quang tàn ra Tiếp theo huyết quang lói lên Ở một triệu giảm ngoại hối tổ, Lại hóa thành Minh Hà Lão Tổ Bên trên sắc mặt hơi trắng bịch Khí tức ghề hoài Dĩ nhiên không chết Kết quả như thế này có chút xa ngoài thánh nhân sự liệu Bầu trời bên trên Chuyện đến một tiếng kinh ngạc Nhưng đón lấy Thánh mâu phá không Trực tiếp đem thiên địa đều là xé sách Bị bàn tay lớn ném Đâm về minh hà lão tổ Phóc Tu la kỳ phá nát Minh hà lão tổ cấp ốc sút nuôi Từng ngụm từng ngụm lo ra máu Trong lòng kinh hãi Có loại muốn quay đầu bước đi kích động Nhưng lúc này Yêu sư dương cánh ra Đại sĩ xẹt qua Trực tiếp đem bầu trời xé sách Phá nát một mảnh Yêu sư bốc thẳng lên chín vạn dặm, Rất xa nhìn thấy ngọn thánh sơn kia đỉnh thánh điện Nếu như thực sự là táo hóa cảnh Thì sẽ không phiền phức như vậy Yêu sư cười gần Hai trảo giò ra Quay về thánh điện xé một cái Nhất thời Xé tan một tiếng Một đảo kinh thiên vết sách xuất hiện Thật giống đem thiên địa đều là tê thành hai nửa Lan tràn hướng về tòa thánh điện kia Chủ nói thiên địa nên nối liền Mà lúc này Bên trong tòa thánh điện truyền đến chấn thiên lời nói Xúc động phiến thiên địa Nổ vang một tiếng Thiên địa chấn động Một luồng trí cường uy năng đang tràn ngập lan ra Thư không khôi phục Viết sách trừ khử Đại địa khép lại Trong trước mắt thiên địa vì đó một thanh Chủ nói tội nhân nên chịu đến trừng phạt Răng rắc một tiếng Trong tư không một đạo ánh sáng phán xét ầm ầm hạ xuống Để yêu sư căn bản chưa kịp phản ứng liền rơi xuống phịch một tiếng Yêu sư thân thể chấn động Kim vũ vỡ diệt Trong cơ thể càng là dấy lên một mảnh thánh viêm Muốn đem yêu sư nguyên thần nhen lửa Hanh Yêu sư rên lên một tiếng Trong mắt ngạc nhiên nghi ngờ Rút lui ngàn tỷ rằm Trên người thần quang ngập trời, đem cuộc đời áp chế thành một đoàn, phốc yêu, sư há mồm phun một cái Máu tươi bên trong nương theo thánh viêm bị hắn phun ra Thánh viêm bùm bùm một trận vang lớn, tư không đều là bị phần vì là nát tan Tạo hóa cảnh cho dù ta bị thương nặng cũng không phải ngươi chờ có thể chống lại bên trong thánh điện thánh nhân cao cao tại thượng thật sống ở nhìn xuống chư thiên có chút xem thường âm âm ầm thiên địa nổ vang từng đạo từng đạo xiết kim thần lôi lan tràn mà ra kim xà múa tung lay động đất trời nối liền một mảnh quay về hồng hoan rất nhiều cường giả rơi xuống Đinh nhạc biến sắc Bảo hổ lô lập tức bay lên Ánh sáng xanh lục mờ mịt Ngăn cản ở trên Âm Một tiếng vang lớn Bảo hộ lô bay ra Đinh nhạc chấn động toàn thân Cũng là bị đánh bay ra ngoài Thân thể cháy đen một mảnh Sinh cơ trừ khử Đinh nhạc trong lòng hơi động Vội vã lấy ra cành liễu Sinh cơ chi lực bàng bạc tuôn ra Suốt cuộc trung hòa loại này mạnh mẽ sức mạnh hủy diệt Đinh nhạc ánh mắt quét qua Trong lòng nhất thời chìm xuống Chỉ thấy nhiều hồng hoang cường giả không có vấn lạc cũng là trọng thương Đặc biệt những kia thực lực mạnh mẽ cường giả Càng bị trọng điểm chăm sóc Mỗi người đều là thổ huyết rút lui Tạo hóa cảnh uy năng Lần này rất nhiều hồng hoang tu sĩ từng cái từng cái triệt để lùi về sau, lùi lại mười triệu dặm, không dám tới gần ngọn thánh sơn kia. toàn bộ giết chết, ngày sau hồng hoang thiên địa chính là ta tân chứng đảo vị trí. bên trong thánh điện thánh dụ truyền đạt. nhất thời, phía trên ngọn thánh sơn rất nhiều cường giả đều là chen trúc mà ra, truy sát hồng hoang tu sĩ, thiên địa hỏng. Mà hồng hoang thiên địa bên trong những kia thái ức chi cảnh tu sĩ Cũng là không thể tránh khỏi bị cuốn vào trong đó Trong lúc nhất thời, đại địa các nơi đều là đại chiến Ngọn núi sụp đổ, sông lớn khô cạn, long trời lở đất Mà Đinh Nhạc Cũng bị một vị hốn nguyên cảnh trung kỳ cường giả cho nhìn chằm chằm Bị liên tục truy sát Đinh Nhạc trong lòng suy nghĩ Mang theo vị này hốn nguyên cảnh trung kỳ cường xả chạy khắp nơi Ngoại vực người đáng chết Thánh mâu phá không từ đinh nhạc bên cạnh người bay qua truyền đến người kia gào thét tiếng Rất nhanh Đinh nhạc mang theo người kia đến một chỗ nơi hẻo lánh Đinh nhạc thân hình xoay một cái Bảo hồ lô chính là đập ra ngoài Tiếp theo bất chu ấm liên tục đập ra Tử phủ thanh tâm đăng hỏa diễm ngập trời. Đinh nhạc trong trước mắt toàn lực. Linh bảo một kiện kiện đập ra. Để vị cường giả kia kinh hãi. Bị bất chu ấm một thoáng tạp ở sau lưng. Trong miệng không khỏi lo ra máu. Như vậy một trận Linh bảo nện xuống. Chính là hỗn nguyên cảnh trung kỳ cũng là không chiếm được lợi ích. Loạn quyền đánh chết sư phủ giả. Vị cường giả này quần áo trên người đều là phá nát Đáng chết Đối phương gào thép Lật bàn tay một cái Lấy ra một cái thánh kiếm Thánh quang trùng thiên Mang theo một luồng mạnh mẽ linh ác Để đinh nhạt cả kinh Tiên thiên linh bảo Bất quá đinh nhạt ánh mắt quét qua Nhưng là phát hiện cái này thánh kiếm bên trên đã xuất hiện từng vết nứt nhất thời thả lòng ra nhưng tuy rằng như vậy cách này thánh kiếm vẫn là uy năng mạnh mẽ đến cực điểm không thua với bình thường chí bảo kiếm khí quét ngang tử phủ thanh tâm năng đều là bị đánh bay ra ngoài huyền tâm chân hỏa bị từng đạo từng đạo cắt rời phá nát bất chu ấm cũng là bị đánh hoảng động không ngừng cũng chỉ có bảo hộ lô mới có thể chống đỡ được giết Đinh nhạc hét lớn Ánh mắt như điện Hốn độn tiên quang rừng rực Dựa vào đi Chở tay vỗ một cái Một trưởng vỗ ở đối phương bả vai Răng rắc một tiếng Đầu vai của đối phương nổ tung Nhưng vị cường giả kia trong tay xoay một cái Thánh kiếm vung đến Thổi phù một tiếng Trực tiếp suýt chút nữa chém ngang hông đinh nhạc Bất quá tùy theo cảnh liếu một luồng sinh cơ chi lực tuôn ra. Đinh nhạc trong trước mắt chính là khỏi hẳn. Vẫn như cú sinh long hoạt hổ. Đưa tay. Bất chu ấm nắm trong tay. Xoay tay trực tiếp nện ở thánh kiếm bên trên. Vù một tiếng sắt thép va chạm bên trên. Thánh kiếm bị chấn động hơi dương lên. Đinh nhạc ánh mắt một lệ. Chân phải nhanh chóng quét ra. Bộp một tiếng, đá vào bên hôm đối phương Mạnh mẽ cử lực một thoáng đem đối phương đá bay ra ngoài Há mồm thổ huyết, chết Đối phương gầm lên thân hình hơi động Đến phủ cận thánh kiếm chém thẳng vào đinh nhạc đỉnh đầu uy năng toàn mở Ao ao, nhưng theo một tiếng vang nhỏ Đinh nhạc đỉnh đầu bay ra tiên linh sách Tuy rằng không thể xúc động tiên giới sức mạnh to lớn, nhưng vẫn như cũ là trí bảo, tiên quang bốc lên, nhất thời chặn lại rồi thánh kiếm. Đinh nhạc sấn này sơ tay vừa bổ, sơ tay chém xuống, một đảo tiên quang cắt xuống, thổi phù một tiếng, chém xuống đối phương một tay, rơ sơ.